Nhiệm nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh chương là ta phải tẩy trắng. À, phần trước thì nhưng ta đã biết đoạn Thiên đã bị uh, nhóm người đạo tràng đầu độc và uh, tách ra khỏi cái nhóm thần linh kia và nhóm uh, bốn vị uh, thần linh kia thì cũng gọi là vì lợi ích mà bỏ qua đoạn Thiên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Cha giấu thân hình đoạn Thiên trực tiếp rời khỏi lãnh địa bị phong ấn mà tiến về đạo tràng. Ở trong đạo tràng Giang Thái Huyền và Ngao Bính sớm đã chờ từ lâu. thấy hắn đến liền lộ vẻ mỉm cười. Bước lên chuyển tống trận, ngươi liền có thể tiến về chân hư giới. Đà tạ tràng chủ, đoạn Thiên ôm quyền lại liếc mắt đến thương phẩm đạo tràng, vông nhiên ngẩn ngơ. Ánh sáng pháp tắc chỉ một ngàn vạn, còn mẹ nó không phải hai ngàn vạn sao? Cái này như lần trước đọc rồi hay sao? Ừm. <cười> Ở Trần Hư Giới, Chiến mặc nhìn đoạn thiên đến liền giới thiệu. Trước tiên, ngươi có thể hiểu rõ thế giới này. Thẻ hội viên có thể kết nối với thiên bóng. đoàn thiên thử một chút thì bên trên thiên bóng có một mảng lớn hiện lên khiến hắn không tin vào mắt mình. Trần Gian còn có loại thần khí này sao? Đây không phải quá thần kỳ rồi sao? Từ khi nào mà Trần Gian đã lợi hại như vậy? Chất xúc tác linh dược là gì? Còn linh dược thúc đẩy man thú ra đời lại là cái gì nữa? Mang thiên mở to hai mắt mà nhìn chất xúc tác gian học gì đó nữa trước kia hắn chưa từng tiếp xúc qua phương hướng phát triển của hạ giới này tại sao ta xem lại không hiểu đi, theo ta đi huyền giới trước đi xem một số nhà khoa học chiến mặc lại nói nhà khoa học ư? đoạn thiên hoang mang nhà khoa học này lại là cái gì chứ? chất xúc tác linh dược, thúc đẩy man thú đều là do nhà khoa học làm ra chiến mặc giải thích cái gì? vậy tu vi của nhà khoa học này kinh khủng tới trình độ nào? đoạn thiên hoàng sợ nói Nhà khoa học có phải là chân thần không? Chiến mặc trợn trắng mắt. Ta phát hiện người đang cố ý đùa ta. Có phải người cảm thấy có chất xúc tác thúc đẩy man thú này là có tiền xài hoài không hết hay không? Đúng, không sai. Nhưng mà nhà khoa học mới phát triển bao lâu? Tiền nợ còn chưa trả xong kia kìa. Nhìn dáng vẻ kích động của đoạn thiên mà ra mặt chiến mặc co giật. Được rồi, vẫn không nên giải thích thì hơn. Hai người xé rách không gian tiến về huyền giới, trực tiếp tiến vào căn cứ khoa học các loại sinh linh đang bận rộn ở bên trên đây là máy móc khoa học những người mặc áo trắng trắng này đều là nhà khoa học cả chiến mặc nói không đúng sao lại cảm thấy những nhà khoa học này yếu nhất vậy đoạn thiên mở mịt nhà khoa học có thể kiếm tiền như thế chất xúc tác linh dược cho dù là cấp thấp nhất thì cũng có thể kiếm ra tài phú vô cùng vô tận sao lại yếu vậy khoa học mới cất bước không bao lâu hơn nữa phần lớn những người này là nhà khoa học mới triều mộ thôi chiến mặc giải thích trực tiêu mang hắn đi tham quan một phen là nhìn một cái thí nghiệm nhỏ. Đây là chất thúc đẩy man thú vừa nghiên cứu gần đây. Trong cơ thể nó có máu tương tự như máu của huyền tộc, có thể thúc đẩy linh dược sinh trưởng. Đây là chút sức tác có tính duy trì, chỉ cần người không giết chết nó, chiến mặt nói. Dừng lại một chút lại nói thêm, các nhà khoa học còn đang nghiên cứu, làm sao để loại man thú này nhanh chóng hồi máu lại. Man thú nhanh chóng hồi máu ư, đoạn thiên ngây người Nếu như cái này nghiên cứu thành công, vậy một con man thú bất kỳ nào e là đều có giá trị kinh người ấy nhỉ mình phải nhất định tạo quan hệ tốt với những nhà khoa học này đoạn thiên thẩm nghĩ tương lai của các nhà khoa học này thực sự quá lớn tùy tiện lấy ra một kỹ thuật cũng có thể làm cho người ta phất nhanh hiện tại ngươi lựa chọn cùng nhà khoa học hợp tác nuôi dưỡng thánh dược hay là tự mình mua địa bàn nuôi dưỡng thánh dược chiến mặc nói hắn mang theo đoạn thiên đến thăm quan chính là muốn nói cho hắn biết sự thần kỳ của khoa học ta muốn gặp mặt nhà khoa học lợi hại nhất đoạn thiền nghĩ rồi nói hiện tại phương pháp nuôi dưỡng thánh dược là con át chủ bài duy nhất của hắn cũng là vốn liếng để hắn quật khởi không thể tùy ý tiết lộ ra ngoài ta đi hỏi nàng một chút xem có thời gian không chiến mặc đi vào căn cứ khoa học liên hệ với beta tiến sĩ beta tiến sĩ trần hiện tại có thời gian không gặp một vị khách nhân thần linh một chút có chuyện quan trọng thương nghị beta hiện tại đã trở thành tiến sĩ nghe vậy gật đầu người chờ một chút ta đi hỏi thần linh đó nha Lần này lại có thần linh đến đây nghị sự đi con đường khoa học quả thật là chính xác Trước kia cứ nghĩ đến việc thành thần nhưng hiện tại ngay cả thần linh cũng tìm tới Nhắc đến cường giả thần linh Trần Hân Nghiên lập tức buông nghiên cứu trong tay ra khỏi phòng thí nghiệm Cường giả thần linh cũng khiến nàng áp lực không nhỏ Vị cường giả thần linh này vị này là nhà khoa học Trần Hân Nghiên tiến sĩ Trần Chiến mặc giới thiệu khoa học kỹ thuật hiện tại trên cơ bản đều là tiến sĩ Trần nghiên cứu ra Đà tạ Chiến sĩ Trần có thể một mình thường nghị hay không? Đoạn Thiên nói. Đường nhiên có thể. Trần Hân nghiêng gật đầu. Theo ta đến phòng nghỉ của ta. Hai người bước chân đến phòng nghỉ Chiến Mặc muốn theo lên trên, lại bị Đoạn Thiên ngăn cản lại. Ta và Chiến sĩ Trần một mình đoàn phán, không làm phiền ngươi. Con mẹ nó, ngươi đây là qua cầu rút ván sau. Và mặt của Chiến Mặc có chịu đang muốn mở miệng, thì sắc mặt của Đoạn Thiên không dễ nhìn mà nói. Ngươi lừa ta bao nhiêu tiền, trong lòng ngươi còn không biết sau, thật muốn ép chết ta sau. Tiến mặc ngượng ngùng cười một tiếng lúc này mới không đi theo. Tiến vào mật thất, đoạn thiên trực tiếp phóng thích thần lực bao phủ toàn bộ mật thất. Hy vọng tiến sĩ Trần bỏ qua cho, có thể cho ta một bản hợp đồng hay không, giữ bí mật. Ta không hy vọng lần trò chuyện hôm nay có người thứ hai được biết. Chờ một lát, Trần Hân Nghiên liền lấy ra một bản hợp đồng giao cho đoạn thiên. Nàng cũng biết hiện tại thề hay nguyền rủa gì đó không sánh bằng hiệu, hiệu lực của một tờ hợp đồng. Đoạn Thiên nhìn lướt qua sau đó nhanh chóng ký tên, mỗi người giữ một bản. Lúc này mới nói, không biết tiến sĩ Trần có biết đến thánh dược hay không, chính là yêu thú bên trong vạn giới lạnh ấy. Biết. Trần Hân Nghiên gật đầu nói, loài thánh dược đó không tệ, nhưng phương pháp luyện chế kỳ lạ, đáng tiếc là không có cơ hội. Nếu không ta cũng muốn nghiên cứu một chút. Ta biết thánh dược được nuôi dưỡng như thế nào, nhưng mà nuôi dưỡng rất chậm. Tiến sĩ Trần có thể khiến linh dược nhanh chóng sinh trưởng, không biết có thể khiến yêu thú hoặc man thú nhanh chóng sinh trưởng không? Đoạn thiên nói Hóc môn à? Trần Hân Nhiên ngây người ra Đây không phải là hóc môn mà chàng chủ nói tới sau Hóc môn là cái gì? Đoạn thiên bối rối Ngươi có thể đừng dùng thuật ngữ chuyên ngành Mà nói từ nào để người bình thường có thể nghe hiểu hay không Chính là thứ có thể khiến cho yêu thú gia tốc sinh trưởng Nhưng mà hóc môn này chỉ có thể khiến hình thái sinh trưởng Không thể khiến cho năng lượng trong cơ thể sinh trưởng được Trần Hân Nhiên lắc đầu nói Tăng hình thái Như vậy là có thể khiến sức mạnh khí lực tăng lên không? Khiến yêu thú có thể chịu được sức mạnh không? Đoạn thiên nói Có thể, loại dịch cường hóa này thì chế tác rất dễ Trần Hưng Nghiên nói Như vậy là đủ rồi Tiếp theo chính là bố trí hoàn cảnh Những thứ này không biết người có thể tạo ra được không? Đoạn thiên hỏi Nếu như có thể thì xin mau chóng tạo ra Giá trị của thánh dược rất kinh người Mỗi quan đều có giá 50 bạn Những thứ này cũng đều không quý lắm Nhưng tiêu pha thì sợ là hơi nhiều Trần Hưng Nghiên nói Cần bao nhiêu tiền? Đoạn thiên trầm giọng hỏi mấy ngàn vạn điểm thần ma, có điều những cái này có thể lợi dụng trong thời gian dài, muốn thu hồi vốn thì phải xem thánh dược mà người nuôi dưỡng lớn bao nhanh. Trần Hân Nghiên lại nói: "Không thành vấn đề, mấy ngàn vạn điểm thần ma ta còn chi ra được." Đoạn Thiên tự tiên nói: "Trong thẻ quán vẫn còn tới 9 ngàn vạn, chỉ cần thánh dược nuôi dưỡng ra, vậy thì có thể nhanh chóng hồi vốn." Trần Hân Nghiên gật đầu đạt thành hợp tác với Đoạn Thiên, sau đó phân phó để cho người ta chế tác. Về phần Đoạn Thiên, Lại lên Thiên Võng tìm một chút tin tức, mua một quyển sách, lại hao tốn trăm vạn điểm thần ma, mua một miếng đất ở thế giới số 1, bắt đầu làm công tác chuẩn bị. Sau này gặp lại bọn Đoạn Không, bản thân sẽ có rất nhiều tiền, còn bốn tên kia, ngay gặp lại thì các người liền gọi ta là ông chủ lớn, là đại thổ hào Đoạn Thiên. Đoạn Thiên nhìn địa bàn của mình mà kích động không thôi, thời gian tươi sáng của nó sắp tới. Sau đó hắn mở quyển sách mà mình mới mua ra, con đường tẩy trắng của Long Hạo, ta phải tẩy trắng Ta muốn tạo một thần mới, nhân tộc cao đẳng các người, nếu như dám vạch trần thân phận của ta. Khi đó ta cũng tẩy trắng, trở thành một ông chủ quang minh vĩ đại rồi. Trong lòng đoạn thiên, yên lặng thẩm nghĩ. Ngôi sao di động, tinh không biến đổi rất lớn. Rất nhanh sau đó các thế lực khác đều phát hiện ra chuyện này. Tạm thời thu binh để dò xét biến cố đã xảy ra bất thình lình như vậy. Chết tiệt, sao lại xảy ra chuyện như thế này? Tiếng quát mắng giận dữ vang lên. bốn vi lão tổ thần linh mở ra chư thiên môn từng con thánh dược được ném đi thần bí chi địa này rất thích hợp nuôi dưỡng thánh dược nhưng biến cố xảy đến không thể không mang đi bốn vị lão tổ chia nhau mà đến bước vào thần bí chi địa đợi thần linh phá vỡ phòng ấn nếu có thần linh của nhân tộc cao đẳng thì họ sẽ tiếp nhận để tăng cường thực lực cho bản thân âm Theo một âm thanh vang vọng truyền tới tinh không rung động từng cột thần quang bắn lên trời thần uy bao trùm cả tứ phương tất cả cường giả đạt đến cấp thần đều đồng thời có cảm ứng nhiều vị thần xuất hiện trong cùng một lúc. Thần sắc của chiến mặc trọng nói, thần uy từ bốn phương tám hướng chuyển đến, quét khắp cả tinh không, xé nứt không gian. Bốn vị trí, hai cái ở hướng của nhân tộc cao đẳng, hai cái còn lại cách nhau rất xa. Trừ phi là hoang cổ tộc vẫn còn một khối vạn giới lệnh khác, chiến mặc trầm nói. Thần sắc của giang thái huyền nhàn nhạt, nhạt. Hiện tại thần bí chi địa kia của hoang cổ tộc không còn nữa. đúng thế, tổn thất quá nhiều tiền. nét mặt bọn người chiến mặc vừa tiếc vừa hận. Đến tận 1-2 tỷ chứ không ít Nhưng cứ như vậy mà mất trắng Hiện giờ tốc độ di chuyển của ngôi sao Đã chậm lại, các người xem đi Giang Thái Huyền nhìn điện đồ hiện lên Trên la bả tinh thần mở miệng nói Ồ, cả đám súng lại quan sát Kinh ngạc thốt lên Sao những ngôi sao này lại xếp thành một đường thẳng thế kia Trên bản đồ Thiên Ngân Tinh Thiên Viêm Tinh, Trần Hư Giới, Chiến Thần Giới Đều được đặt song song thành một hàng Hơn nữa còn là liên tiếp nhau Khoảng cách rất gần Mà chỗ khác cũng có một hàng ngôi sao Hai ngôi sao này phân thành hai bên, ở giữa xuất hiện một vầng sáng. Nhưng người thuộc về thần ma đồng minh vẫn đang tiếp tục kiếm tiền, không để ý biến cố xảy ra. Giang Thái Huyền lại đến ám vực một lần nữa, bốn vị lão tổ thần linh đều rút vào phong ấn để bế quan. Hầu hết lực lượng của thủ hộ tộc đều bắt đầu di chuyển sang thế giới mới. Giang Thái Huyền quay về đạo tràng, khoanh chân tu luyện. Ngoài giới hiện nay chưa xảy ra chuyện gì lớn, trước mắt cứ đợi cho mọi việc bình ổn lại, rồi mới đi dò xét tình hình. Nhóm người chiến mặc cũng đi ra tra xét một vòng nhưng không phát hiện được gì. Đây cũng là chuyện tốt mà. Như vậy nếu có chuyện gì xảy ra bọn ta có thể trợ giúp bất cứ lúc nào còn tiết kiệm rất nhiều thời gian, Hạ Sơn nói. Đối với các người thì dĩ nhiên là chuyện tốt nhưng đối với bọn ta mà nói chuyên tống trận có thể đi đến nơi trong nháy mắt không có gì khác biệt, Yên Tuyết Hàn nói. Có ai đến giúp không? Đoạn thiên xé rách không gian tới nói. Ta muốn thông báo tuyển dụng vài nhân viên tối thiểu phải là hoàng giả được đại đế là tốt nhất Người có trả nổi tiền không? Yên tuyết hàn nhíu mày. Nhân viên đại đế xô tiền lương rất khủng. Đến lúc đó e rằng công ty cũng trả không nổi. Chia hoa hồng, đoạn thiên nói. Dừng lại một chút rồi nói tiếp. Cũng giống như ta trồng linh dược với các người được chia 20% vậy. Được. Đại đế của chiến thần giới ta khá nhiều. Ta sẽ giúp người chiêu mộ. Chiến mặc vội vàng thông báo lên thiên võng. Thông báo tuyển dụng võ giả từ hoàng giả trở lên tham gia nuôi trồng thánh dược. Được chia 20% hoa hồng 20 ư? Các thế giới khác cũng kinh ngạc, thánh dược là gì họ cũng biết một chút. Tính sơ qua một con đã có 50 vạn điểm thần ma. Nếu như nuôi hàng ngàn con, vậy không phải phát to sao? Thánh dược này bao lâu thì thu hoạch một đợt? Ở trên thiên võng, diệp đạo nhắn tin hỏi. Đám người yên tuyết hàn đều quay đầu nhìn đoạn thiên. Chu kỳ sinh dược của thánh dược cũng là một vấn đề. Nếu như một năm người mới thu hoạch một lần, thì chia phần trăm cũng trả được bao nhiêu? Chậm nhất là nửa tháng, đoạn thiên nói. Có sự trợ giúp của nhà khoa học dựa vào số thuốc kích thích sinh trưởng kia kết hợp với bí phương của hắn. Hơn nữa còn có những võ giả này góp công chăm sóc thì nhanh nhất là nửa tháng có thể có được thành phẩm. Nửa tháng ư? Ta làm, cho ta một phần. Diệp Đạo nói. Báo danh, ta cũng báo danh. Trong nửa tháng nếu chỉ tạo ra được một con thánh dược thì đã có không ít tiền, dù gì cũng là 20% hoa hồng. Không ai được danh với bản thân, hứa hằng và bả. Hạ Sơn cũng nói. Bọn họ làm bảo an một tháng chỉ được có 5 vạn điểm thần ma một con thánh dược sơ sơ đã thu lợi bằng hai tháng lương của họ. đoạn thiền ngơ ngác các người vậy mà cũng là thần linh sau chỉ vì kiếm tiền mà đến danh dự cũng không cần luôn cơ à? tính bản thân luôn một chân nhá đám người ám vân đến đoạn thiền ngỡ người ra chúng ta trước kia dù không phải thù sâu như biển nhưng cũng là kẻ thù của nhau tuy đã từng hợp tác một lần nhưng cũng đầu thân thiết đến mức ấy ngươi lại dám đến làm việc cho ta các người trước kia đều liều sống liều chết không cho ta ra ngoài bây giờ lại muốn làm việc cho ta sao Cái cảm giác này thật là sảng khoái. Đoàn thiên cảm giác là kiếp làm thần của mình tràn ngập ánh sáng. Chỉ cần có tiền, có kỹ thuật thì kẻ thù cũng biến thành nhân viên, đến chỗ mình xin việc. Ở đây không có ai quan tâm thực lực của người mạnh cỡ nào. Chỉ quan tâm là người có tiền hay không, hay là người có thân phận gì. Đoàn thiên cảm thấy đây mới là cuộc sống mình mơ ước. Bây giờ có cho hắn trở về thần giới, có khi hắn cũng chẳng muốn về. Mọi người giúp đoàn thiên thông báo tuyển dụng, hy vọng có thể tạo ấn tượng tốt. Đoạn thiên cũng vui vẻ kết giao bằng hữu với họ. Sau khi nghiên cứu xong thì mang đi nuôi. Về tính thật giả của lời này còn phải xem sau khi phát triển. Nếu như bảo hắn chia hoa hồng, hắn nhất định sẽ không đồng ý. Ầm, uhm. Ngôi sao chấn động. Trong tinh không, vầng sáng vất ngang hai ngôi sao xếp thành hàng lấp lé. Đang ngưng tụ thành thực thể. Từng mảng đại lục vỡ nát từ tinh không hạ xuống, dung nhập vào trong vầng sáng kia. Biến hóa quá bất ngờ. Không ít thế lực và cường giả thân cấp lơ lửng giữa tinh không... Để quan sát các mảnh vỡ của đại lục hạ xuống Mảnh vỡ đại lục dung hợp với vầng sáng ấy Nhanh chóng ngừng kết lại Các ngôi sao không người ở Cũng đến dung nhập vào uhm. Phía trên tinh không vô số những hạt mưa vàng rơi xuống Vẩy lên những vầng sáng Khiến cho ánh sáng kỳ lạ Trong vầng sáng này lóe lên Kỳ hoa dị thảo tách đất mà mọc lên Tỏa ra mùi hương dược mê người Đây là mưa thần trăng Nhóm người hạ sơn trợn tròn mắt Mà nhìn kinh ngạc thốt lên Là mưa thần đấy đây là mưa thần ẩn chứa thần lực một cách thuần túy một kỳ quan mà phải hàng tỷ năm mới khó gặp ở thần giới là do ai mà có bản lĩnh lớn đến vậy bên cạnh đó một thần binh khác cũng kinh ngạc đến run người mưa thần chính là mưa thần rất hiếm gặp ở thần giới nhưng này lại xuất hiện ở hạ giới trong truyền thuyết mưa thần ẩn chứa thần lực dồi dào tắm dưới mưa thần chẳng những hồi phục thương thế mà còn có thể gia tăng tư chất và huyết mạch đúng vậy mưa thần một lũ ngu một giọng quát mắng chuyển tới một con à... một con con gì đây thế Thì... Thì... là một con rồng đi đang há to miệng bỗng hút một hơi nhưng giọt mưa thần bay đến bị nó nuốt vào trong miệng thứ đồ đáng tiễn như thế vậy mà các ngươi còn có thời gian đứng đó cảm thán là khoe khoang mình có kiến thức sao ngu thật chứ chúng thần chố mắt ra con mẹ nó con không phải là bọn ta đang bị sốc hay sao thế nhưng ở hạ giới xuất hiện mưa thần rõ ràng là phải có nguyên nhân người to gan như vậy không sợ bị người khác tìm đến gây phiền phức sau một kệ do ai làm động thủ một đám thần cũng nhịn không được giơ tay hứng lấy mưa thần nếu có những được những giọt mưa thần này bọn hắn có thể khôi phục thần lực nhanh chóng thiên giả thôn thể một con bạch xà nghiêng mình giữa tinh không tạo ra lực hút mãnh liệt mấy trăm hạt mưa thần đều bị nó hút vào a di đà phật đường tăng vỗ ra một trưởng trưởng trung phật quốc thiên địa tại trưởng ra các thần hầu cũng vung tay lên. một nhóm thần ma của đạo tràng đều chạy ra ngoài tinh không để thu thập mưa thần. đoạn thiên che giấu thân hình thay đổi tướng mạo biến đổi khí tức cũng gia nhập vào hàng thu thập. Uhm. đột nhiên trong vầng sáng thần văn lấp lóe, một bóng đen vụt ra từ trong vầng sáng trực tiếp nhào về phía một vị thần nhân mở cái miệng lớn đẩy máu thần uy cuồn cuộn quét ra. cường giả thần nhân không kịp phản ứng lập tức bị nuốt chửng bóng che lại nhanh chóng mất hút trong vầng sáng. Vừa rồi là cái gì vậy? Đám thần nhân hoàng sợ, cường gia thần nhân còn không kịp phản ứng, lập tức bị nuốt ngay. Một con thú hoang cấp bậc thần linh, đoạn không của nhân tộc cao đẳng trầm giọng nói. Một thứ như vậy mà lại xuất hiện ở hạ giới, rốt cuộc những chuyện này là do nhân vật nào làm, thiền nhai võ thần hoàng sợ. Thú hoang cấp thần linh không là gì thần giới, nhưng nơi đây là trần gian, đầu tiên bọn họ đã bị trục xuất xuống hạ giới, tiếp đến lại xuất hiện mưa thần và thú hoang cấp thần linh. Trận mưa thần này kéo dài không bao lâu thì tạnh, vầng sáng lấp lóe hoàn toàn bao phủ nơi này không gai vào được. Người được nhiều mưa thần nhất là ngao bính cũng chỉ có mấy ngàn giọt, long hạo ít hơn chỉ có hơn trăm giọt. Tiểu hữu, bản thần truyền cho ngươi một chiêu võ học thần cấp, còn ngươi giao mưa thần cho bản thần có được không? Một vị cường giả thần nhân đi tới bên cạnh long hạo, nét mặt hiền hòa nói: Nhìn chung tất cả mọi người đây đứng bên cạnh giang thái huyền chính là bọn người ngao bính, còn có nhóm mấy vị thần linh thần nhân chiến mặc hạ sơn vì vậy cương giả thần nhân không dám làm càn chỉ có thể tìm đến long hạo đang đứng ở một bên võ học thần cấp ư long hạo ngẩng người ra và mặt đầy cổ quá nhìn gã người nghĩ ta có bị ngốc không Không. vậy bản thân thu ngươi làm đệ tử chân truyền như thế ngươi hài lòng rồi chứ cương giả thần nhân sửa lại lời nói mặt đầy ngạo nghễ ta nhận ngươi làm đồ đệ đó là phúc phận của ngươi ta nhận ngươi làm đồ đệ ngươi giao mưa thần mà ngươi có cho ta có được không long hạo hỏi lại À, người đang sỉ nhục bản thân đốt sau cường giả thần nhân nổi giận một tên đại đế nhỏ nhỏ như ngươi mà dám đòi thu bản thân làm đồ đệ ư người thông minh lắm lòng hạo biểu môi một tôn thần nhân lại đòi nhận ta làm đệ tử một chiêu võ học thần cấp đòi đổi mưa thần của ta sau võ học thần cấp ông đây có cả bộ người muốn chết cường giả thần nhân tức giận thần uy phát ra ánh mắt sắc lạnh dị dơ trưởng lên định dùng một chiêu hạ sát lòng hạo bảo an đâu lòng hạo quát lên trong cơn giận dữ có người muốn sát hại, quan tòa, ông trùm bất động sản ở đây, hai người bảo an các người, làm gì đi chứ, con mẹ nó, mỗi tháng ta đều phải trả lương cho các người, các người có xứng đáng nhận lương của ta không, ảo tưởng, tiền lương là của người phát sau, tiền lương là do thế giới thần ma đồng minh cùng cho đấy chứ, hai vị thần linh hứa hằng và hạ sơn mắng thầm một tiếng rồi cùng xông tới, một trước một sau chặn đường cường giả thần nhân kia, thần lực tuôn ra một trưởng phủ xuống, cường giả thần nhân ngớ người, con mẹ nó, Ta đánh tên đại đế này, hai tên thần linh các người chạy đến làm gì? Có cần giúp đỡ không? Chiến mặc nhàn nhạt, nhạt nói. Bọn ta cũng có thể giúp. Ba vị thần nhân chỗ ám vân cũng mở lời. Cường già thần nhân kia ngáo ra. Đậu má. Chuyện gì xảy ra thế này? Ta chỉ gây với một tên đại đế thôi mà cả đám thần linh thần nhân chạy đến là sao? Rốt cuộc con rắn nhỏ này là hậu duệ của vị thần nào? Chân thần à? Thần linh thì không thể điều động thần linh và nhiều thần nhân như tuệ. Nếu thế thì chỉ có thể là chân thần thôi ta ta lại chọc về hậu vệ của chân thần rồi ư hiện giờ cường giả thần nhân kia rất sợ hãi hắn hối hận nếu biết long hạo có một chân thần đứng phía sau thì hắn đã không dám để mắt đến mưa thần của long hạo ngược lại còn tránh đi càng xa càng tốt không đợi cho cường giả thần nhân kịp hiểu rõ tình hình ngứa hằng và hạ sơn đã xuất thủ chấn áp vừa rồi bọn họ cũng hứng được một ít mưa thần khôi phục được chút thần lực để chấn áp một tôn thần nhân thì hoàn toàn không phí sức phòng cấm tù vi ta muốn đích thần phán xét long hạo nói. Những thần linh còn lại đều nhìn cảnh này mà lâm vào trầm tư. Mình có cần động thủ với họ hay không? Do dự hồi lâu không ít các thần linh đã quay nhìn nhóm người đoạn không. Từ xưa phe của họ đã là thế lực đỉnh cấp, bây giờ vẫn vậy. Bọn người đoạn không lại chẳng có chút động tính. Họ lại quay nhìn nhóm thần linh mặc thần. Mấy người đó cũng không tỏ vẻ gì. Thế là đành quay sang, nhìn vị thần nhân kia đẩy thương hại. Chỉ trách hắn gây ai không gây, lại gây về cái đám hung tàn bọn đó làm gì. Khi phong ấn bị phá vỡ Vị thần kia cũng chỉ vì một câu nói Mà bị đánh cho nhiều người Long hạo hóa thành hình người Quần chúng chung quanh lại được một phen kinh dị Hắn chắc chắn là con của chân thần rồi Mới lớn bao lâu Tu vi đã cấp đại đế rồi phải không Con cái của những thần linh thông thường Thì khó mà đạt được đến trình độ này Chỉ có hậu duệ của chân thần là có thể Long hạo nhìn vị thần nhân bị phong cấm Dùng dưới thừng chói chặt rồi lôi đi Đi, trở về xét xử Cương giả thần thân ngáo ra Sao lại có cảm giác Đường đường một cường giả thần nhân như ta lại trở thành như một món hàng thế này. Hay là bán hắn đi, chấn mặt giật dây. Một tôn thần còn sống ít nhất cũng có giá mấy ngàn vạn đó. Chúng thần nhân ngơ ngác. Các ngươi thực sự xem ta như món hàng đó à? Là còn muốn bán ta đi. Dù thế nào ta cũng là một tôn thần, dù đã bị chấn áp, nhưng các người làm ơn giữ cho ta chút tôn nghiêm có được không? Không được. Yên Tiết Hàn lạnh lùng nói đây là luật pháp. Một khi phá lệ thì không ai có thể chịu được. Bắt giữ thần linh lỡ như gây nên phẫn nộ trong quần chúng, e rằng thần ma đạo tràng cũng gánh không nổi. Để xem giá trị của mưa thần thế nào đã, quay trở về chư hận chân hư giới, nhóm người long hạo không trở được mà hỏi ngay. Giang Thái Huyền nhìn lướt qua rồi nói, giá 10 vạn điểm thần ma, một giọt mưa có giá là 10 vạn. Ta giữ lại 10 giọt, còn lại bán hết, long hạo quả quyết nói, trong thẻ lại có thêm hơn ngàn vạn. Ta được gần 200 giọt, bán 150 giọt, Yên Tuyết Hàn nói ta cũng bán. Ở ngoài đạo tràng cường giả thần nhân ngây người ra, hai mắt đỏ ngầu trợn trừng lên. Đồ quý như vậy mà mới quay lưng các người đã bán đi sau. Mẹ kiếp, các người có biết các người đang bán cái gì không? Đó là mưa thần. Ta lén giấu lại một trăm giọt, hạ sơn nhích miệng cười. thứ hàng ngửa mặt nhìn trời, một giọt hắn cũng không còn. Hắn luyện hóa tất cả để tăng thực lực rồi. Nếu không số mưa thần này sẽ chỉ bị dùng để trả tiền phạt thôi. Số ta có ba trăm giọt bán hết, chiến nói đây là mưa thần tác dụng lớn nhất của nó là khôi phục thần lực. Nếy vậy thì dựa vào linh khí tiên thiên là được. Hơn nữa đối với hắn thì thứ quan trọng nhất là ánh sáng pháp tắc. Cường giả thần nhân kia hoàn toàn trở nên mơ hồ không sao hiểu nổi. Sau cái đám này như một lũ ngốc vậy Lại đem mưa thần bán đi. Bọn chúng có từng suy nghĩ qua thứ đồ quý như vầy sau này có thể sẽ không còn nữa hay không? Sau khi bán lấy tiền, Long Hạo liền kéo cường giả thần nhân kia đến để phát sóng trực tiếp cảnh xét xử, mưu sát quan tòa, ông trùm bất động sản. Ý đồ cướp đoạt ngàn vạn điểm thần ma của quan tòa, tội danh này rất lớn. Người có biết không, những thần ma đồng minh chung vào ta để kiếm cơm có đến hàng ngàn hàng vạn người. Người giết ta đi, chẳng khác nào là đạp đổ chén cơm của hàng ngàn hàng vạn người đó. Cho nên, người làm vậy chính là có ý đồ sát hại ngàn vạn sinh linh của thần ma đồng minh. Ta có thể nói gì đây? Mẹ nói chứ, ta chỉ cướp thôi mà đã bị người nói thành, ý đồ mưu hại ngàn vạn sinh linh ngư. Cường giả thần nhân ngơ ngác nhìn Long hạo, ngươi như vậy mà gọi là xét xử sao? Rõ ràng là buộc buộc tội oan Đám võ giả đang theo dõi trên thiên võng Cũng ngỡ người ra Có nên thay đổi quan tòa hay không Người định tội kiểu đó thì cho dù một việc còn còn Cũng bị nói thành tội ác tày trời mất Ta cảm thấy rõ ràng là Long Hạo muốn bán tôn thần này Vậy nên mới cố ý gia tăng tội danh Có thể lắm, có tiền lệ rồi mà Lần này Long Hạo thẩm án đã mở âm thanh Cho nên tuy ở ngay đây Vẫn có thể nghe được lời thảo luận của các võ giả Cương giả thần nhân hoàn toàn mở mịt Người muốn bán ta sao? Con có tiền lệ nữa à? Mẹ kiếp, rốt cuộc người đã bán bao nhiêu tôn thần rồi hả? Đối với loại người có ý đồ mưu hại ngàn bạn sinh linh của đồng minh, tuyệt không thể nhân nhượng. Bàn tòa tuyên án, phanh thây cho chó ăn. Long Hạo trầm giọng nói, không phải bán đi à? Cho chó ăn ư? À gì đạp Phật, Hạo Thiên quyền ngươi và Long Hạo đã có giao kèo gì với nhau rồi? Đường tăng nhìn Hạo Thiên quyền với vẻ mặt bất thiện. Con người của Long Hạo tham tiền như vậy, sao nó có thể nghĩ đến ngươi? Giang Thái Huyền cũng nhìn Hạo Thiên Quyển đầy cổ quái. Lời tuyên án này thì nói thế nào cũng giống như đang lấy lòng nó, phành thầy cho chó ăn. Con chó có thể ăn được thần thì ngoài nó ra còn ai nữa đây? Nhưng con chó khác ăn một miếng thịt của thần cũng chịu không nổi. Nếu người có ý kiến thì có thể kháng nghị, Long Hạo nói. Ta kháng nghị, cương giả thần nhân quả quyết nói. Con mẹ nói chứ, ta đương nhiên là có ý kiến, Ngươi lại mang bản thần cho chó ăn là sao? Kháng nghị vô hiệu, Long Hạo nói, nét mặt không đổi cứ quyết định trong vui vẻ như vậy đi, đem cho chó ăn. vô hiệu ư, con mẹ nó, vậy sao người lại nói với ta là có thể kháng kỵ nội tâm của cường giả thần nhân kia hiện giờ tưởng chừng sụp đổ. gâu, bản thân phải đi hưởng dụng thôi. hạo thiên quyển đứng thẳng người hít mắt nói, người quay lại cho bản trang chủ. giang thanh huyền lập tức chộp lấy cái đuôi của hạo thiên quyển kéo nó về đạo tràng. đường đường là luật pháp lại bị các ngươi làm thành trò đùa trẻ con thế này xong. buông tay, trang chủ mau buông tay, đừng có kéo đuôi ta. Hạo Thiên Quyển hét to Thiên Vân Đại Đế không nhìn nổi nữa nhấc Long Hạo ném qua một bên Bắt đầu thẩm phán lại Cuối cùng phán xử phạt tiền là hai ngàn vạn điểm thần ma Nếu người đồng ý thì cũng không cần kháng nghị Đem cho chó ăn Cương giả thần nhân trợn trắng mắt ra Động một chút lại đem cho chó ăn Ta có thể không đồng ý hay sao Bồi thường hai ngàn vạn điểm thần ma Cương giả thần nhân vứt ức phát hiện ra Hắn chỉ, còn, chỉ có mười giọt mưa thần Bận rộn suốt cả nửa ngày trời Lại trở thành của người ta Nét mặt Cường Già Thần Nhân đầy vẻ tuyệt vọng, sao số ta khổ thế này? Người muốn gia nhập vào Thần Ma Đồng Minh hay là tự mình sáo đi Tiên Vân Đại Đế hỏi. "Gia nhập Thần Ma Đồng Minh là sao? Làm sao để gia nhập? Có lợi ích gì không?" Cường Già Thần Nhân vội hỏi, hắn muốn làm cho rõ chuyện này, rốt cuộc đây là thế lực gì, còn Long Hạo có phải hậu duệ của chân thần hay không? Nếu quả thực là hậu duệ của chân thần thì mình cứ đi theo Long Hạo, tương lai đạt được thành tựu lớn cỡ nào chưa nói trước, có lẽ còn có thể trở thành thần linh gia nhập thần ma đồng minh nghĩa là khi bất kỳ ai bị ức hiếp tất cả những người còn lại sẽ giúp sức thiên vân lại đế nhàn nhạt nói để gia nhập thì chỉ cần làm hộ khẩu và thẻ căn cước là được nếu muốn tuyên truyền tín ngưỡng thì phải ghi danh thì lấy giấy chứng nhận để tuyên truyền tín ngưỡng cương giả thần nhân hoàn toàn mờ mịt sau nghe cao thâm ảo diệu quá vậy không biết đăng ký thì ta hiểu còn việc tuyên truyền tín ngưỡng phải có giấy chứng nhận gì cơ đây là luật pháp ở thần ma đồng minh tuân thủ lập pháp thần minh cũng không thể làm gì ngươi Thiên vân đại đế nói Cường giả thần nhân kinh ngạc lật xem luật pháp Rồi lại nghĩ đến những lời của thiên vân đại đế vội vàng nói Nếu ta gia nhập có phải sau này ta bị thần linh bắt nạt Thì các người cũng đến giúp ta không Đúng, sau khi gia nhập thì chính là người một nhà Chỉ có chúng ta đi bắt nạt người khác thôi Thiên vân đại đế nói Vậy ta gia nhập Nhưng có thể nói cho ta biết vài chuyện được không Con rắn kia có phải hậu duệ của chân thần không Với lại sao các người lại bán mưa thần vậy Cường giả thần nhân thấp giọng hỏi xin đừng có vũ nhục ta, lòng hạo bỏ tới ngạo nghễ nói, chân thần làm hậu duệ của ta thì còn tạm được. Người theo ta và thần ma đạo tràng rồi sẽ biết ngay, thiên vân đại đế không để tâm tới long hạo, dẫn cường giả thần nhân vào đạo tràng, tìm hiểu thương phẩm. Ánh sáng, ánh sáng pháp tắc ư, ta bị phạt đến tận hai sợi sau, cường giả thần nhân ngây người ra, nếu hỏi mưa thần và ánh sáng pháp tắc cái nào quý hơn thì không thể nghi ngờ chính là ánh sáng pháp tắc. Lần sau đừng có bốc đồng như thế Tiên vân đại đế vỗ vai cường giả thần nhân kia thở dài nói. Thần nhân cường giả ngỡ người ra, bốc đồng ư. Nếu sớm biến các người mạnh như vậy, ta đã sớm tự đào hố mà chạy rồi, còn bốc đồng cái nỗi gì? Có tiền là sẽ mua được à? Cường giả thần nhân suy tư mang theo vẻ kích động nói. Ta biết chỗ nào có tiền. Ồ, trong nháy mắt tất cả bọn người chín mặc đều túm tụng quanh cường giả này đầy vẻ thân thiện. Huỳnh đệ, hai ta vừa gặp mà như đã thân, Chi bằng chúng ta cùng nhau hành động có được không? cường giả thân nhân vừa thốt lên câu đó liền hối hận tên đó thì nên để tự mình kiếm chứ chỉ là chỗ đó tương đối nguy hiểm một chút cường giả thần nhân nói ta tên là hạ thiên lúc ta phá vỡ phòng ấn đã thấy được không ít đồ tốt nhưng do gặp phải nguy hiểm mà thần lực vẫn chưa khôi phục cho nên không động thủ hạ thiên à còn ta tên là hạ sơn vậy thì chúng ta cùng một nhà rồi đi ta đưa huynh đệ đi lấy bảo vật cho hạ sơn vội nói thế này đi đi chung công huynh đệ phát hiện thì bốn phần sẽ thuộc về huynh đệ Còn lại thì bọn ta chia với nhau, có được không? Hứa hẳn nói. Hạ Thiên trầm mặc một lát rồi gật đầu. Được, vậy chúng ta cùng đi. Nhưng mà nói trước là nếu xảy ra chuyện gì thì đừng trách ta. Không xảy ra chuyện gì được đâu. Chỉ cần huynh đệ nói cho ta biết những thứ đó trị giá bao nhiêu? Có được hơn ngàn vạn không? Hạ Sơn nói. Ngàn vạn? Bán hết chỗ đó hàng trăm triệu cũng có. Hạ Thiên cười nói. Vậy thì không thành vấn đề. Chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Trang chủ cho thuê bốn vị cường giả luôn. Hứa Hằng dứt khoát nói, cả đám người đi, đi với nhau thì đương nhiên hắn không ra tiền rồi, bởi vì tiền hắn có đều phải đem đi trả nợ, trên người cũng không có một xu vĩnh túi, hắn coi như là vị thần nghèo nhất ở đây. Một đám thần bán thần đại đế sau khi bản bạc xong xuôi thì theo hạ thiên rời đi, Giang Thái Huyền cũng đi để xem rút cuộc đó là chỗ nào mà lại nhiều bảo vật đến vậy. Hư không nứt ra, thần mình dẫn đường, lần này Giang Thái Huyền không cưỡi rồng mà đổi sang cưỡi chó. Đám người Ngao Bính cũng cưỡi, đây là trừng phạt dành cho Hạo Thiên Quyển vì dám cấu kết với lòng Hạo. Ở trong tinh không có một cửa hàng, à cửa hang, đen tuyền, tỏa ánh sáng đẩy mê hoặc. xung quanh vô cùng yên tĩnh, đột nhiên hư không mở ra. Một con chó đen lớn bước ra từ đó, theo sau là đám người Hạ Thiên. Ngay ở trong này, nhưng ta vẫn lo rồi, vào lại không thể ra được, Hạ Thiên nói. Không sao cả, vì ta có thể phá vỡ nó, Ngao Bính thản nhiên nói. Vậy thì không thành vấn đề rồi, đi, chúng ta vào đó tìm. Đám người đưa mắt nhìn nhau rồi vọt vào trong hang động đen ngòm. Cả hang động tối đen tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Mọi người bước vào đã có một cỗ lực hấp dẫn kỳ lạ kéo họ vào chỗ xấu nhất. Thần nguyên khí sao mà dày đặc quá? Hạ Sơn kinh ngạc. Nếu ta tu luyện ở đây, khoảng trăm năm hoặc ngàn năm nhất định có thể khôi phục thần lực. Mọi người đảo cả mắt trắng rã. Trăm năm ngàn năm mới khôi phục được mà lại nói là dày đặc à? Chỉ có điều chỗ này xuất hiện thần nguyên khí cũng là một điều đại hỷ có thần nguyên khí tồn tại thì ăn hẳn là bất phàm rồi. Thần nguyên khí bay bổng khắp nơi nhưng mọi người không có tâm trạng đâu mà để ý. Tiếp tục tiến lên phía trước, ở nơi xa xa phát hiện một tia sáng lấp lóe. Đó là âm thanh kinh ngạc xen lẫn hổ nghi cất lên. Hạ sơn bước nhanh lên trước, thấy những khối kỳ quang lơ lửng bốn phía, vết nứt chảy rộng, trung quanh còn có những bộ hài cốt màu vàng kim lơ lửng khắp nơi. Đây là thần khí bị hư hại, còn những cái này là thần cốt. Hứa Hằng nói. Ồ. Không ngờ nhiều năm như vậy còn có thể thấy những thứ này. Đoạn thiền bắt lấy một tấm áo giáp bị hư hỏng thở dài. Thần khí cổ xưa lại bị hỏng thành thế này. Chàng chủ có thu mua phế phẩm không? Không thu. Giang thế Nguyễn bĩu môi. Thần khí này bị hỏng đã trở thành vô dụng, không còn giá trị. Hạo Thiên Quyển chạy lên phía trước ngoạm một khúc xương vàng gặm gặm mấy cái rồi phun ra. Không có chút thần tính tinh túy nào cả. Ây, ta thật đáng thương. Không biết đến khi nào mới được gặp một khúc xương thần đây. Tất cả đều là một mớ phế phẩm. Mắng một tiếng mọi người lại tiếp tục tiến lên. Không bao lâu trước mặt xuất hiện ánh sáng chỉ rõ lối ra. Chỗ này... Bước qua lối ra mọi người kinh ngạc nhìn về phía bầu trời. Nơi đó có một cái màn sáng trước mặt đầy những kỳ hoa dị thảo. Dưới đất còn lưu lại khí thức của mưa thần. Chúng ta đến được chỗ này rồi ư. Đây chính là màn sáng nằm giữa hai ngôi sao vắt ngang qua tinh không. Chính là nơi mà mưa thần rơi xuống. Phát tài rồi. ha <cười> hà. Phát tài, không ngờ chúng ta đã đến được chỗ này, Long Hạo phấn khởi hô to, đừng nói là hơn trăm triệu, chỗ này đến hàng tỷ cũng có. Vùng đất mà mưa thần rơi xuống, kỳ hoa dị thảo sinh trưởng, chỗ này có giá trị kinh người, lại còn có cả thú hoang cấp bậc thần linh. Mau, hành động nhanh lên. Nhân lúc bọn họ còn chưa phát hiện, chúng ta bán hết chỗ này đi, Long Hạo nói. Tiền phạt của ta cuối cùng cũng được trả hết, Hứa hằng kích động không thôi, nhìn về phía Hạ Thiên với ánh mắt dễ chịu hơn bao giờ hết. Hận không thể lập tức chạy đến hôn hắn một cái. Kỳ hoa dị thảo bảo quang lấp lánh, cả trên mặt đất cũng xuất hiện kỳ quang, khí tức do mưa thần lưu lại, còn có thần nguyên khí đang bốc lên ngùn ngụt. Long Hạo cẩn thận từng ly từng tí đào lấy một cây rồi thu gom lại. Tuy linh dược này chưa đạt đến thần cấp nhưng cũng là đế cấp rồi, Hạ Sơn nói, có bốn phần của ta đó, Hạ Thiên vội hô, yên tâm đi, mọi người đào mau lên, hứa Hằng đã không đợi được nữa ném lại một câu rồi tức, tức nhào vào một đóa kỳ hoa. Tỷ hoa dị thảo là cả một thảm thực vật chân quý, còn có rừng nguyên thủy rậm rạp, đây dường như là một vùng đất chưa từng được khai phá. Mọi người cứ đi một bước lại đào một gấp, bất kể là cao cấp hay là cấp thấp, phàm là thứ có tiền thì họ đều không buông tha. Sắc mặt của Giang Thái Huyền thì thờ ơ, không có sông vào đào bới mà chỉ thản nhiên đứng nhìn họ bận rộn. Màng sáng lấp lé trên đỉnh đầu tựa như một khoảng trời, đây là một thế giới mới. Hống, có tiếng gào thét thê lương vang tới, trên bầu trời xuất hiện một bóng đen dòng máu màu vàng kim nhạt nhỏ xuống bóng đèn vỗ vỗ hai cánh đang bay nhảy trong không trung vụt qua một cái rồi rơi xuống rất nhanh ầm uhm. bóng đèn rơi xuống một luồng trưởng lực đi ngập lên đỡ lấy bóng đèn từ từ đặt xuống mặt đất kiếm làm hạ thiên nhìn thần lực tiêu tán bóng đèn nằm dạt trên mặt đất là một con ưng khổng lồ thực lực của nó e rằng là cấp đế bên cánh trái có một vết thương do kiếm tạo nên đã xuyên thủng cánh chim chỗ này còn có người sau chẳng lẽ là người dân bản địa Long Hạo bò qua xem kinh ngạc nói. Không biết nữa. Xem ra con ưng này không biết nói chuyện, cũng không có linh tính. Hạ thiên lắc đầu. Nhìn con ưng bị thường sắp chết, trực tiếp đánh một trưởng tiễn nó lên đường. Đợi lát nữa ăn sau. Có lẽ là có người tới. Hơn nữa trước đó còn có thu hoang cấp bậc thần linh xuất hiện. Chúng ta vẫn nên cẩn thận. Giang Thái Huyền nghĩ ngợi rồi nói. Chúng ta có vẻ vào đây được, thì chắc gì người khác lại không thể. Càng chủ nói rất có lý. Mọi người phân ra thành từng nhóm, chia nhau đi thu thập tài nguyên. Như vậy cũng sẽ kiếm được nhiều hơn Long Hạo nói Cũng được Ba vị thần linh là một nhóm Bốn thần ma là một nhóm Giang Thái Huyền nói Các người chọn cùng nhóm với ai Chàng chủ Ta với người chung một nhóm Long Hạo quả quyết nói Khi nhóm hoàn tất Giang Thái Huyền cùng nhóm với đường tăng tiến lên phía trước Nhưng người còn lại tách các hướng khác Tiếng nước chảy chuyển đến Trước mặt xuất hiện kim quang tỏa sáng Mặt của đường tăng hiện lên kim quang Dựa theo lộ trình bình thường nơi này Át hẳn có một đồ đệ của ta ra mặt giang thái huyền co giật lại mẹ kiếp ngươi tưởng mình đang ở lưu Sa hà đợi sao hỏa thượng xuất hiện hay sao lại còn ắt có một đồ đệ của người ở đây cửa ấp chàng chủ phía trước có một cây cầu vàng kìa long hạo nói giang thái huyền dương mắt nhìn trước mặt có một con sông nước sông trong vắt có một cây cầu vàng tỏa kim quang vắt ngang bờ sông các người định làm sao giang thái huyền nhìn về phía bọn long hạo đương nhìn đến đó xem thử cây cầu vàng này có thể phá hủy được không long hạo quả quyết nói tham là có thử bán được lấy tiền thì không bỏ qua bất cứ thứ gì sau mặt giang thái huyền tối sầm lại cách kiếm tiền của người cũng triệt để thật đúng thật là con chim bay ngang qua cũng nhổ được lông tham làm cơ hội cây cầu lấp lánh kim quang xem ra không phải đồ vật tầm thường nước sông trong veo lại không thể nhìn thấy đáy hai mắt giang thái huyền tỏa thần quang nhìn xuyên qua con sông ầu đột nhiên nước sông cuốn lên một con vật khổng lồ xông lên khỏi mặt nước há cái miệng lớn đẩy máu lao thẳng về phía nhóm người Nhiệt trướng. Đường Tăng nhíu mày khẽ quát điểm ra một chỉ. Kim quang bắn ra hóa thành một sợi dây thừng màu vàng kim chó chặt con quái vật khổng lồ kéo nó vào bờ. a Di Đà Phật bần Tăng đói rồi. Đường Tăng nói ta cũng đói. Long hạo vẫy đuôi tay nghề của chàng chủ tốt mời chàng chủ động thủ. Giang Thái Huyền nhìn con quái vật khổng lồ này là một con cá màu đen rất lớn hình thể khổng lồ đến mấy trăm trượng uy thế mạnh mẽ không thua gì một bán thần. Bắt cá đi. Hống. Tiếng gào thét lại truyền đến mặt nước chấn động, từng cột nước bắn thẳng lên trời. Nhưng con quái vật khổng lồ xông ra khỏi mặt nước, nhìn đám người với cái nhìn lạnh băng. Lũ sầu kiến hèn mọn mau rời khỏi lãnh địa của bản thân. Một âm thanh gào thét lạnh lẽo vang lên. Một sinh vật toàn thân đầy vảy đen, đầu mọc sừng thú lạnh lùng nhìn họ. Cường giả cấp thần linh Đường Tăng nhàn nhạt, nhạt nói: Có thể bắt được nó không? Long Hạo trầm giọng hỏi. Được chứ. Đây là đồ đệ của Bần Tăng. Đường Tăng tự tin nói. Phái phá vạn giới lệnh và ăn số thánh dược kia không phải chỉ là ăn cho vui bây giờ hắn có đầy lòng tự tin có thể đối phó với tôn thần linh này bắt được thì tốt lòng hạo nhếch miệng cười một tiếng rồi gào to ta không đi ngươi làm gì được ta tìm chết sinh vật hình người quét lệnh một tiếng rồi vỗ ra một trưởng oanh kích tới có điều chuyện không ai ngờ đến chính là trưởng ấy còn chưa chạm đến cây cổ vàng mà nó đã tóe ra ánh sáng phản lại đẩy ngược trở về a di đà phật đường tăng vỗ ra một trưởng không chút tử bi, lập tức là bước ra khỏi cây cầu vàng, động thủ. Lũ sâu kiến chết tiệt, lại dám ra tay với bản thân. Sinh vật hình người tức giận gào lên một tiếng, nhưng con quái vật khổng lồ chung quanh quẫy động nước sông cũng trực tiếp xông lên, động thủ. Long hạo khẽ quát một tiếng, chiến mặt cũng tấn công. Giang Thái huyền thì chậm rãi bước xuống cây cầu. Một tay hắn nắm con cá đen, rút thần kiếm ra làm thịt, xong xuôi đô đó kéo lên cây cầu, nướng nó lên. ầm uhm. Trận chiến trên mặt sông bắt đầu bùng nổ kịch liệt, đánh đến mức khiến hư không chấn động, nước sông cuồn cuộn, văng tung tóe, dòng máu màu vàng kim nhạt khiến cho nước sông được phủ một tầng màu vàng kim. ở trên cây cầu Giang Thái Huyền lại nhàn nhã nướng cá, sầu bọ, lũ sầu bọ chết tiệt các ngươi, sinh vật hình người kia tức điên liên, các ngươi không để ta vào mắt hay sau mà dám ăn thủ hạ của ta ngay trước mặt ta, lại thêm một con, trường thương trong tay chiến mặc xuyên qua đầu một con quái vật khổng lồ, sau đó ném qua chỗ Giang Thái Huyền. Chỗ ta cũng có một con, hôm nay ăn no rồi, Long Hạo lại nói. Sinh vật hình người ngớ ra, khốn kiếp, rốt cuộc các người muốn gì chứ, tại sao lại ăn thủ hạ của ta? Hống, tiếng gào thét vang vọng, sinh vật hình người tức giận tột cùng, nước sông cuồn cuộn. Một con dao long đen như mực sông ra khỏi mặt nước, sông thẳng đến hướng của chiến mặc. Một con yêu thú cấp thần nhân mà cũng dám cản rỡ sao? Chiến mặc tỏ vẻ khinh thường, trưởng thường rung động, kìm lòng xuất hiện, sức mạnh pháp tắc lập lòe Mặc dù con dao long này đã đạt đến cấp bậc thần nhân Nhưng lại chỉ có năng lượng quy tắc Kim long gào thét Dao long như mực thổ huyết bay ra Hoàn toàn không phải đối thủ của kim long Chiến mặc dùng sức mạnh áp đảo Thì triển đủ các loại chiến kỹ tinh diệu Kim long gào thét Dao long cũng đáp trả liên hồi Nhưng không phải là đối thủ uhm. Lại thêm một quyền đánh vào đỉnh đầu giao long Con dao long cấp thần hùng mạnh Liền rơi vào hôn mê Chiến mặc vung thương một cái hất nó về phía cây cầu Trang chủ Hôm nay ăn thần cấp vậy. Giang Thái Huyền tỏ vẻ vui mừng. Tiên tiên hay hoàng giả đến từng ăn qua. Nhưng đại đế trở lên thì chưa từng nếm. Thần cấp thì lại càng không. Vương, đại sự không hay. Vương hậu mà ngài thường yêu nhất sắp bị nướng rồi. Tới tối qua, ngài mới sủng hạnh y 13 lần. Âm, uhm. vương hậu của ngài bị dẫm lên rồi. Giang Thái Huyền đen mặt nhìn về phía lòng sông. Nơi đó có một sinh linh nho nhỏ. Chỉ có bản tay lớn nhỏ. À, chỉ lớn nhỏ cỡ một bàn tay Hình dạng khá giống với sinh vật hình người kia Nhưng không có sừng mà thôi Chạy mau Sinh linh nhỏ kia lại chìm vào lòng nước Giang Thái Huyền nhìn thân thể con dao long Thực chẳng có lòng dạ nào mà ăn Cho nên mới đạp một cước Đợi sau này ăn thần cấp sau Hắn đứng trên đống lửa Bắt đầu nướng con cá màu đen bán thần kia Trên người hắn muôn mang theo đầy đủ các loại gia vị Một bên nướng thủ hạ của tên sinh vật hình người kia Một bên đường tăng lại toàn lực xuất thủ ép đánh hắn Xém chút nữa khiến hắn phát điên lên A-di-đà Phật Đường tăng niệm một tiếng Phật hiệu Tâm áo cả xa hóa thành màn trời dưới chân cản đường thoát của sinh vật hình người Thiền trượng trong tay chầm chớp mắt Đường tăng hóa thành hung tăng Ăn một trượng của bần tăng đây Hay dô Đổ sâu kiến chết tiệt Ngươi phụt Sinh vật hình người kia tức giận Vẫn nộ lao về phía đường tăng Nhưng bị thiền trượng đập trúng cả người văng ra Thân huyết màu vàng kim phun ra tung tóe. Mẹ nó chuyện gì thế này Lúc nãy chỉ mạnh hơn hắn một chút, tại sao khi cầm thiền trượng lên lại áp đảo hoàn toàn như vậy? sâu kiến, người nhất định phải chết, bản thân tất, phụt, sinh vật hình người lại thổ huyết bị đường tăng đập thẳng một trượng. Mẹ nó, chuyện gì xảy ra vậy chứ? Vì sao đột nhiên trở nên hung tàn như vậy? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc chuyện này đây em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Bye bye cả nhà.